391, cảm h ư ơ n c ứng a yến dương pha không thèm để ý khẽ cười một tiếng thanh hồng tên này đỉnh dễ nghe ta mang thai có chút phạm lười lại một lần nữa thành lập căn cứ quá mệt không bằng trực tiếp thưởng một cái vẫn là gần nhất một cái như vậy không tốt sao bọn họ là nhân yến thần nói bọn họ là của chúng ta đồng bào dương dương vung tay đi hắn có thể doãn cho bản thân tác đ ộ c cũng không tưởng chính mình xem lớn lên nữ hải biến thành nay như vậy nhân yến dương cười nhạo khuôn mặt khinh thường làm như nghĩ đến cái gì thanh âm r ũ phát khinh ta đổ tình nguyện chính mình không phải nhân nhân gây cho nàng chỉ có thống khổ cùng thương tổn cái kia tiểu căn cứ nghiên cứu sở nghiên cứu khoa học nhân viên giống nhau quý mặc nôn cùng thời khinh khinh cũng giống nhau bao gồm thanh hồng trong căn cứ nhân ở bọn họ mới tới thời điểm thế nhưng truy phủng một cái nghe đều chưa từng nghe qua nữ nhân tên cũng không nguyện đem nàng này quan hệ gì năng giả tôn sùng là thượng tân cho nên bọn họ đáng chết toàn bộ đáng chết nghĩ đến đây yến dương ác ý tràn đầy dương dương yến thần há mồm nói còn chưa nói hoàn liền biến mất ở tại chỗ bị yến dương đưa vào không gian ngủ đi t ỉ n h ngủ hết thể đều tốt lắm một người đợi nhàm chán yến dương đem thời chi khoảnh theo trong không gian mang xuất ra yến dương nói tiểu gia hỏa trước mắt hết t h ể có cái gì cảm thụ thời chi khoảnh nhìn về phía này chết đi nhân cũng không có gì đặc thù cảm giác làm hắn phát hiện điểm này khi cũng thực kinh ngạc hắn thế nhưng không biết là những người đó đáng thương dường như minh minh bên trong hắn xem qua so với này còn thảm thiết hình ảnh kia hai người dùng bọn họ sinh mệnh bảo vệ hắn đáng tiếc hắn không biết bọn họ là ai cũng cảm thấy như là nằm mơ giống nhau không chân thực thời chi khoảnh cắn cắn môi nói a di vì sao muốn giết bọn họ xem bọn hắn khó chịu nô dịch bọn họ không phải rất tốt trung quy vẫn là không đành lòng chẳng phải chính hắn không đành lòng mà là nghĩ tới mẹ cùng đệ đệ bọn họ nhìn đến này đó nhất định sẽ khó chịu yến dương nghe được thời chi khoảnh trong lời nói khoe môi k h ẽ nhuết quả nhiên a cũng là n g ư y i n à y tiểu quỷ đầu đối ta t ỷ khí tiểu hài tử non nớt lời nói ngược lại càng thêm đại biểu bọn họ chân thật ý tưởng cho nên yến dương cũng không có hoài nghi cái gì này cũng cùng thời chi khoảnh bị nắm sau không khóc không náo ngoan ngoãn biểu hiện có liên quan nhường yến dương r ỡ xuống tâm phòng duy nhất không mãn đại khái là thời chi khoảnh không chịu kêu mẹ nàng mà là kêu a g đi đối này thời chi khoảnh nói hắn cần thời gian mẹ không thể tùy tiện kêu nếu không lần sau hắn lại bị những người khác bắt đi người nọ cũng nhường hắn kêu mẹ hắn chẳng phải là rất kém cõi cứ như vậy yến dương bị thuyết phục cũng không ở cưỡng chế tính cường đ i ệ u điểm này chỉ có đang tức giận thời điểm mới có thể nhắc tới vài câu nói tóm lại thời chi khoảnh có dỗ mẹ cao hứng kỹ năng cho nên đem mấy thứ này dùng ở yến dương trên người cũng là thực thuật tay hắn biết chính mình đánh không lại yến dương cũng không thể thoát đi khai cho nên vâng theo mẹ nói trong lời nói gặp chuyện không nên gấp gáp vô luận ở loại nào tình trạng hạ n đều phải nhường chính mình qua thoải mái chỉ có như vậy tài có lớn hơn nửa năm c h ắ c thoát khỏi loại này cảnh ngộ hắn tin tưởng vững chắc ba mẹ cùng đệ đệ nhất định sẽ tới cứu hắn cho nên trước đó hắn tốt hộ tốt bản thân ở nhìn thấy ba mẹ cùng đệ đệ phía trước hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích chung cũng không phải cái gì nan làm việc so sánh với tử vong hắn càng muốn muốn gặp đến ba mẹ cùng đệ đệ còn có ở đế đô lý ra ra mãi n ã i bọn họ thời chi hành đem thư tiểu huy gọi xuất r a mẹ thư tiểu huy có cảm ứng kk liền ở bên kia h b lp ly đ i ổ